Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Trường 548-549 khai Tân Độ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz nhập. Lâm Hiên Trịnh Trọng chỉ tay một cái quang cầu lập tức dung lên rồi. Hóa thành 5 quang chủ có màu sắc khác nhau bắn vào trong chập pháp. Trận pháp bắt đầu dung nhẹ không ngừng. Lúc này toàn bộ sơn đồng như cây. đang chịu một cơn chấn động nhẹ. Quả nhiên có tác dụng. Trong lòng Lâm Hiên mừng rỡ hai tay nhoáng lên. Cửu Tiên Minh Nguyệt Hoàn đã hiện ra trước mặt, luân chuyển xung quanh thân thể hắn tạo ra các tia sáng rực rỡ trông rất đẹp mắt. Lâm Hiên hít vào một hơi kim đan luân chuyển nhanh chóng đem linh lực bàng bạc phát ra không ngừng truyền vào trong Cửu Tiên Minh Nguyệt Hoàn, đây là bước cước cùng lấy bảo vật xong thuộc tính mượn lực của pháp, chợt mở ra khe hở không gian. Chỉ thấy sắc mặt của Lâm Hiên nóng bừng pháp lực toàn thân như nước, tràn đầy chút ra, trong lòng hắn thầm kêu may mắn không thôi. Nếu không, phải cơ duyên xảo hợp vừa tiến giai lên kết đan hậu kỳ thì chắc chắn lúc này đã xảy ra vấn đề, nhập Hai tay Lâm Hiên phân ra hai bên biến ảo ra một đạo cổ pháp quyết. Từ khẩu Thiên Minh Nguyệt hoàn phụt lên một quầng sáng bạc chói mắt vô. Cùng chiếu thẳng lên nóc đồng phủ. Cùng lúc đó pháp trận như là bị tổng hưởng bắt đầu vận hành, các tia sáng màu lam chợt lóe kèm theo là ánh sáng màu hồng. Các tia sáng hay màu tụ thành hai chỗ sáng chói mắt bay tới xung hòa cùng ánh sáng bạc. thành một quang cầu tam sắc lung linh rực rỡ. Lúc này mặt đất bắt đầu rung lên kịch liệt như muốn nứt ra. Lúc này Lâm Hiên không thể cử động vì hiện tại toàn thân hắn đang cảm dạ choáng váng khó chịu vô cùng. Không ổn. Trong lòng Lâm Hiên thầm kêu không tốt, đây chính là điểm báo pháp lực sắp khô cạn. Mắt thấy Truyền Tống Trần sắp kích phát phá toái hư không, Lâm Hiên ắn chặt răng phun ra một ngụm tinh huyết. Đây chính là tinh hoa bổn mạng khiến sắc mặt Lâm Hiên khó coi vô cùng. Những giọt tinh huyết vừa bay ra rất nhanh đã bị quang cầu hấp thu. Linh lực bắt đầu tán bốn phía, quang cầu lập tức biến thành một đạo. Huyết sắc hình dạng như một vòng trăng lưới liệm. Ánh sáng đỏ như máu lóe lên, chỉ thấy lưới đao hình bán nguyệt chớp. Lòng giữa không gian Một âm thanh phá không vang lên, trên không trung lúc này đang bị bao. Phủ bởi một đám mây đen hơn mười rằm, liên tục phát ra những ánh chớp. Chói lòa khiến người ta hoa mắt. Ở giữa đám mây đen khổng lồ trên đỉnh đầu của Lâm Hiên chợt xuất hiện. Một khe hở quái lạ mà bằng mắt thường không bao giờ có thể quan sát được. Bên trong đó truyền ra một hấp lực kinh người, đừng nói là cây cỏ đất đá mà ngay cả những luồng sáng xung quanh đều bị nó bị hút vào. Lâm Hiên hơi lưỡng lự một chút rồi nhanh chóng nhảy vào trong khe hở. Trong nháy mắt khe hở cùng những dị chịu kia biến mất tích như chưa từng xảy ra. Lúc này khối noãn ngọc trận pháp trên đài cao cũng đồng thời bị nứt ra vụn vỡ thành những miếng ngọc nhỏ lấp lánh cực kỳ mỹ lệ. Lệ Lúc này trăm rằm xung quanh nơi đây hiện tượng thiên văn kỳ quái xuất, hiện khiến các môn phái gần đấy mừng như điên còn tưởng rằng gì bảo. Suất thế, không biết là bao lâu sau này nơi đây vẫn còn nổi lên những trận tinh phong huyết vũ vì gì chịu ngày hôm nay. Cảm giác đầu tiên khi Lâm Hiên tỉnh lại là trong đầu như có ai rùng. Búa bổ vào Sau một lát, hắn định đem thần thức phát ra xem xét bản thân và bốn phía xung quanh. May mắn là thân thể vẫn còn nguyên vẹn, hiện tại hắn đang ở một vùng đồi cỏ kỳ lạ tại một nơi thanh sơn xanh biếc rất nhiều cây cối tươi. Tốt, trong lòng hắn thả lỏng nhưng thần thức đã bị hao hụt hết. Vì khai mở trận pháp, hơn nữa khi ở trong khe hở không gian để ngăn Cản áp lực hắn đã không ngừng thi triển bí pháp trong Huyền Ma Chân, kinh khiến pháp lực tiêu hao gần hết. Hiện tại thể lực của hắn suy yếu vô cùng, pháp lực đã trở về con số không như một phàm nhân, cho dù là đệ tử linh động kỳ cũng có thể dễ dàng sát diệt hắn. Có lẽ do sức ép của truyền thống chi lực quá lớn mà tu vi của Nguyệt Nhi rớt xuống thảm hại như hắn. Những cố may nơi Này vốn không có linh khí Có nghĩa là không có khả năng gặp tu giả Hoặc yêu thú cũng không xuất hiện Nghĩ đến đây lâm hiên liền thả lỏng ra Tuy rằng tiêu hao rất lớn pháp Lực nhưng nếu có thể đà tỏa khoảng 7-8 ngày là có thể hồi phục Nguyên khí Không nên chậm chế lâm hiên từ trong túi chứ vật lấy ra Rất nhiều bình ngọc nhỏ Hắn đem nắp bình mở ra rồi rót các loại đan dược vào trong miệng. Dược lực nhanh chóng có tác dụng, một cỗ nhiệt ấm áp rất nhanh xuất hiện trong đan điền. Lâm Hiên vội khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm pháp ấn, khí hải trong đan điền hiện đang khô héo bắt đầu xuất hiện những dòng linh lực mỏng manh, trải qua một khoảng thời gian từ chính ngọ đến xế chiều, Lâm Hiên sửa Sang lại trang phục rồi đứng lên. Lúc này khí sắc đã tốt rất nhiều. Lâm Hiên phất tay áo thu mấy cái bình vào trong túi trữ vật rồi hóa thành một đạo độn quang bay vào trong núi sâu. Hắn định tìm một nơi thích hợp mở ra động phủ lâm thời an tâm khôi phục tu vi. Mấy ngày sau tại một vách núi rung lên một trận, đá vụn rơi xuống là tạ Thanh quang trợt lói một bóng người lao từ trong vách núi bay vút ra. Hiện tại Lâm Hiên và Nguyệt Nhi đã khôi phục được khoảng 9 phần thực lực. Lúc này cả người Lâm Hiên thanh quang trợt lói hóa thành một. Đạo đổn quang bay đi, hắn muốn đi thăm dò cẩn thận tình cảnh nơi đây. Như thế nào? Qua một lúc đã thấy một tòa thành kỳ lạ với vô số nhân tộc đi lại rất lớn. náo nhiệt nhưng Lâm Hiên không vội bay vào. Hắn dừng lại nghe ngóng, một lúc lâu rồi lại tiếp tục bay đi khắp nơi tìm hiểu thêm một chút. Gi thể này. Hơn một ngày sau, một rảo kinh hồng màu xanh giữa không trung khẽ rung, rồi đột nhiên ngừng lại, quang hoa thu liễm hiện ra Lâm Hiên với vẻ mặt vô cùng kinh hãi, hơi do dự một chút độn quang bay ra ngoài. Hắn đưa tay chụp lấy một ít mảng mây trắng cẩn thận xem xét. Đây đúng là những đám mây không khác gì ở châu Âu. Lúc này Lâm Hiên đi hết toàn bộ nơi đây, không hề rộng lớn như hắn. Nghĩ, không phải là một đại lục gì cả mà là một tiểu đảo mà thôi. Hơn nữa bao chung quanh là biển mây màu trắng vô cùng vô tận không thấy. Điểm dừng Tiểu đảo này lơ lượng nổi trên biển mây đó. Khi trước hắn từng lao xuống biển mây này tra xét nhưng biển mây kia. Thật sự quá sâu. Hơn nữa càng đi xuống lực cản càng lớn. Với tu vi của Lâm Hiên mà chỉ xuống được một ngàn thước thì bốn phương tám hướng đều. Có lực cản lớn khiến hắn không thể xuống được nữa. Dù thế mấy ngày nay Lâm Hiên cũng phát hiện được mấy nơi linh mạch. thêm nửa canh giờ sau. Một tòa thành lớn đập vào mắt, quang hoa chợt tắt rồi Lâm Hiên chậm rãi hạ xuống tại một nơi không người trước cổng thành. Hắn lấy ra một viên ăn linh đan ăn vào, thi triển Liễm Khí thuật. Lúc này trên mặt của Lâm Hiên lộ ra vẻ hài lòng, tiểu pháp thuật này của hắn càng ngày càng xuất thần nhập hóa. Cẩn thận hơn nữa đem túi chữ vật bỏ vào trong lòng ngực, Lâm Hiên kiếm. Cha lại toàn thân rồi mới nghênh ngang bước vào trong thành. Trước nơi cửa thành nhộn nhịp nhân thủ ra vào không ít, lại ăn vẩn. Những trang phục kỳ lạ, lại thấy thấy trên cửa thành có khắc những văn. Từ cổ quái rất khác so với Vũ Châu, cũng may Lâm Hiên đắc nhận biết đây chính là một loại văn tự thượng cổ. Thiên Thạch chính là tên tỏa thành này, Lâm Hiên lại nghiêng tai nghe. Xung quanh, âm giọng của đám người ở đây rất kỳ quái nhưng cẩn thận, nghe hắn cũng có thể miễn cưỡng hiểu được. Lâm Hiên đem thần thức đảo qua nơi này đều là phàm nhân chưa thấy suốt. Hiện tu sĩ trong lòng Lâm Hiên tạm an tâm bước vào cửa thành. To xẻ dụ